Bất kể thế nào cũng không được dùng viên đan dược này. Do anh Thừa Phong tự nhiên hiểu được đạo lý bên trong. Dược hiệu ẩn chứa bên trong thượng phẩm dưỡng sinh đang thật sự quá mạnh. Đối với võ sĩ có chân khí dưới tầm 4 mà nói. Quả thực là rất khó chịu đựng. Chuyện này so ra cũng giống như cơ thể một người đang yếu ớt bỗng nhiên được tẩm bổ bằng một lượng dinh dưỡng cực lớn.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 Tư chất doanh thừa phong đã không tốt. Dưới tình huống không có đang dược trợ gơn. U. B. Dùng thời gian suốt 5 năm vẫn ư ạch ở chân khí tầm 1 mà thôi. Chỉ bằng thiên phú và tư chất ngần ấy. Nếu không có đang dược trợ gơn. U. B. Như vậy thì cả đời cũng đừng mong có thành tựu gì trên con đường tu luyện chân khí.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 Chúng trở nên 10 phần dẻo dai còn cường đại hơn xa những võ sĩ chân khí tầm 3 đỉnh phong bình thường gấp cả trăm lần. Cho nên, mặc dù nhiệt lưu chảy trong cơ thể đã đạt đến một mức độ cực kỳ kinh người, nhưng doanh thừa phong có thể chịu đựng mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Một lượng khí nóng thật lớn thông qua kinh mạch chảy vào đan điền, hơn nữa còn có một ít thẩm thấu vào bên trong.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 Nhưng dưới tình huống bình thường thì chân khí cả đời hắn cũng chỉ đạt đến tầm 3 tầm 4 là cùng rồi. Nhưng dưới đại lượng đang dược tác động. Hắn chỉ dùng chưa tới thời gian nửa năm đã từ tầm 1 tấn thăng lên tầm 3 đỉnh phong. Giờ phút này lại đang trùng kích thẳng vào tầm 4. Chẳng qua, hắn làm vậy đã hao tốn nhiều hơn người khác đến mấy lần, thậm chí còn đến mấy chục lần.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 Ở lần trước do anh thừa phong cũng từng thử trùng kích vào chân khí tầm 4 tuy nhiên vẫn chưa từng thành công đến một lần Bởi vì dược hiệu của trung phẩm dưỡng sinh đang căn bản đã không còn đủ để khiến đan điền của hắn phát sinh bất kỳ thay đổi nào Nhưng thượng phẩm dưỡng sinh đang thì không giống vậy Dược hiệu trong viên đang dược kia vốn vô cùng cường đại có thể nói là không gì sánh nổi Nếu đổi lại là bực có tư chất thượng gia như do anh hải đào Loại đan dược này thậm chí còn là bảo vật để họ trùng kích vào bình cảnh chân khí tầm 7 Nhưng lúc doanh thừa phong đang trùng kích chân khí tầm 4 cũng đã bị buộc phải dùng vật này Dược hiệu tinh thuần do thượng phẩm dưỡng sinh đang mang đến Giờ phút này đang được phát huy đến vô cùng vô tận Nhiệt lưu mạnh mẽ cùng cũng không dứt dường như vĩnh viễn không ngừng không nghỉ Dưới sự kết thiết của dược hiệu dư thừa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 Chỉ trong chốc lát cảm giác tràn đầy anh ác trong đang điền lại trở nên trống rỗng một cách khó chịu. Vẽ mặt doanh thừa phong từ từ trở nên hòa hoãn. Mặc dù chưa mở mắt nhưng khó miệng hắn cũng đã hé nở một nụ cười thản nhiên. Chân khí tầm 4 cuối cùng đã thành công.